các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. m ắ t nhìn xuống. Xin lỗi, em đã nhắc đến chuyện không vui của thầy. Em biết sự việc bất hạnh này xảy ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1984. Chị ấy đã nhảy lầu. Thầy rất đau buồn và đã thề sẽ đi tìm ra sự thật về vụ án mưu sát 4 0 5 Thầy đã rất đau khổ tìm kiếm mọi dấu vết, đau đớn hồi ức về mùa xuân năm đó. xem đó r ố t cuộc đã có sai sót gì vân côn cực kỳ ngạc nhiên nhìn sành càng nghĩ càng thấy sợ sợ anh đứng lên chỉ tay và sành nói bạn thực sự bạn là ai cô ta là người thành t i h từ năm ngoái tôi biết rồi ông phùng nói khấp khởi và khoái t r á không dám chẳng qua là vì em đã điều tra rất tỉ mỉ đó thôi mối quan hệ giữa thầy và nê g na là do em suy luận ra em luôn rất có hứng thú với vụ án mưu sát 4 0 5 n h ư n g em làm gì có đủ tài để dở từng tấm ảnh của các cô gái vụ án mưu sát 4 0 5 n à y cho nên chỉ có thể lợi dụng các tư liệu hiện có phòng quản lý sinh viên thường lưu trữ các bức ảnh chụp chung của các sinh viên mới em nhờ thầy giáo ở đó cho xem bức ảnh năm 1983 và em đã nhận ra nena g h hôm nay thấy bức ảnh này trên bàn thì em đoán ra mối quan hệ ngày đó của hai người thầy đã giữ bức ảnh này gần ấy năm chứng tỏ thầy đã nhớ nhung ra giết em cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của thầy năm đó cho đến giờ tôi vẫn chẳng hề nguôi đôi mắt vân côn đỏ hoe nhất là những năm qua năm nào cũng có một nữ sinh đi đến chỗ tuyệt vọng như thế